22. Màn đêm bao trùm lên đỉnh núi tuyết, cây ngọc hoa quỳnh đều trở nên ảm đạm, dần dần chìm vào bóng tối. Tế tử dạ ngồi đơn độc một mình trong căn phòng ấm áp, thơm nước mùi hương, cúi đầu nhìn bàn tay phải. Ngơ ngẩn xuất thần Ngày mai Là phải đi thăm bệnh cho lão giáo vương rồi Phải dùng đôi tay này Để cứu mạng cho lão ác ma đó Sau đó Lão lại có thể xưng bá tây vực Bắt hết thiếu niên này Đến thiếu niên khác Về huấn luyện thành sát thủ máu lạnh Chặt đầu hết kẻ thù này Đến kẻ thù khác Bản thân ta thì ra cũng là một kẻ ích kỷ hèn nhát như thế sau để bảo vệ người thân duy nhất không ngờ lại ra tay cứu mạng cho một tên ác ma khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười chua chát nhìn vào lòng bàn tay mình nghe nói ở đó ẩn chứa vận mệnh của cả đời người chỉ tay của nàng kỳ quái vô cùng đường vân ở năm ngón tay đều hình xoắn ốc Đường chỉ ở lòng bàn tay sâu, mà hỗn loạn. Ba đường chỉ hợp lại là một, vạch ngang qua cả bàn tay. Tiết tử dạ chìm đắm trong những vòng xoáy tượng trưng cho số mệnh ấy. Nhìn đến ngây người. Không phát giác ra, ngoài cửa sổ, có một người lặng lẽ xuất hiện từ bao giờ. Tết Cốc Chủ... Nữ tử áo lam đợi chờ dây lát, cuối cùng cũng ỉu điệu cất tiếng. Muốn xem tướng tay không? diệu thủy sứ? Tiết tử dạ giật mình, nhận ra nữ tử đang đứng ôm kiếm ngoài cửa. Tuy nàng mới chỉ gặp diệu thủy một lần trên cầu, nhưng ấn tượng đối với nữ nhân này lại vô cùng sâu sắc. Trên người thị Toát lên một thứ khí chất tha thướt Cực kỳ đặc biệt Mùi hương ngọt ngào Yêu mị đến nhập cốt Vừa nhìn nàng đã thầm hiểu rõ Có đến quá nửa Là nữ nhân này đã tu luyện mỹ thuật Ta xem tướng tay của Tết Cốc Chủ Quả thật là khó hiểu Rượu Thủy tự tiện đi vào Cười hì hì ngồi xuống Tóm lấy tay nàng Quản sát kỹ lưỡng Cô xem Đây là đoạn trưởng Người có tướng này Tuy rằng thông minh tuyệt thế Nhưng tính cách lại quá quật cương Cả đời chim nổi bôn ba Mà không thể tự trù Tết tử dạ ngước mắt nhìn thị Băn khoăn không biết nữ nhân này Đang định nói gì Ánh mắt chạm phải thanh kiếm Trong lòng dự thủy Nàng bỗng giật mình chấn độc Đây rõ ràng là thanh kiếm trước đây của đồng Lịch huyết Cây cốc chủ Đường sinh mạng của cô cũng không đến nỗi tệ Tuy là bị đứt giữa chừng Nhưng bên cạnh lại có những đường chỉ nhỏ khác nối lại Có thể thấy cô đã từng chết đi sống lại Nữ nhân đến từ ba tư này Dường như bỗng nhiên biến thành một nữ vu sư Mịp cười nói tiếp Đường trí tuệ rất tốt Nhạy bén mà kiên cường Chuyện gì cũng có chủ kiến Nhưng cho dù thông minh tuyệt đỉnh Cũng khó mà trở thành vợ hiền mẹ tốt được đó Sự thủy chăm chú nhìn vào bàn tay nàng Nhách miệng cười Nhẹ nhàng chậm rãi nói tiếp đáng tiếc đường tình duyên lại không tốt lằng nhằng rắc rối thế này chắc là phải nhiều lần đối mặt với những lựa chọn khó khăn tiết cốc chủ cô là người có phúc trong đời gặp được nhiều nam nhân tốt chỉ có điều thị ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tiết tử dạ nhảy miệng cười khẽ nói chỉ có điều, có quá nhiều đường vắt ngang, hiểm nguy liên tiếp, thế nên những người theo đuổi quá nửa đều thành hư không cả. Tề Tử Dạ hơi nhíu mày, bất ngờ rụt tay lại. "Diệu Thủy Sứ, hà tất phải nói nhiều lời với người không quen như vậy?" Nàng nhổm người đứng dậy, ngấm ngầm bực bội. Thời gian không còn sớm nữa ta muốn nghỉ ngơi Nghe rõ nàng có ý muốn đuổi khách Nhưng rượu thủy vẫn không có ý động thân Chỉ cúi đầu xuống Rồi bỗng bận cười. cười Thế cốc chủ muốn đi nghỉ sớm Có phải để bồi dưỡng tinh thần Sáng mai xem bệnh cho giáo vương không? Đúng vậy Tết tử dạ lạnh lùng đáp Giờ thì nữ nhân này chắc phải cáo từ rồi chứ nhỉ? Tây công chủ y thuật tuyệt thế Tự nhiên là tay đến bệnh chứ Chỉ có điều... Nhưng rượu thủy lại ngẩn mặt lên nhìn nàng Nở một nụ cười khó hiểu chậm chậm buông từng lời Nhẹ nhàng mà lạnh lẽo Cứu giáo vương Chỉ e là sẽ có lỗi với cả bộ tộc ma già năm xưa. Phải chết thảm nhỉ? Gì hả? tề tử dạ đứng bật dậy, làm đổ cái chén trà trên bàn. Thất thành kêu lên. Cô nói gì hả? Nữ nhân này, làm sao biết được huyết án từ 12 năm trước trước? Shhh! Diệu thủy giơ một ngón tay lên. Nhanh nhẹ đảo mắt nhìn quanh một vòng. Ta lén lút đến đây đó. Cô nói gì hả? Sắc mặt tiết tử dạ nhột đi trong nháy mắt. Cô hết sức hạ thấp giọng nói xuống. Thành âm run run. Vừa rồi cô nói gì? Tuyết án bộ tộc ma già. Ma già... Là do giáo vương làm sao? Diệu thủy khe khẽ cật đầu Những chuyện thế này Xưa nay đại quang minh cung gây ra cũng không phải là ít Tại sao? Hai mắt kết tử dạ như rực lửa Cần giọng hỏi Tại sao? <cười> Bởi vì đông... Dự thủy bật cười Ánh mắt trở nên độc ác Hắn là một thiên tài Có thể thừa kế đồng thuật Đã thất truyền từ lâu Giáo vương có được hắn rồi Lại muốn đề phòng dòng máu yêu đồng Truyền ra ngoài Nên đã dứt khoát hủy diệt luôn cả thôn làng đó Tết tử dạ chỉ thấy lửa hận Cháy bừng lên thiêu đốt cả lồng ngực Nhất thời Không thể nào nói được câu nào, chỉ thở hồn hển. <cười> Năm đó, cả rượu phong sứ cũng tham dự vào trận đổ sát đó. Rượu thủy cười lạnh, nhìn gương mặt tiết tử dạ đang tái đi. Trong một đêm, giết sạch cả thôn trên dưới 137 người. Chính miệng giáo vương nói với ta như vậy đấy... <cười> Nàng giữ người ra đó Chỉ thấy trái tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực Lọt vào hàng độc băng giá Sâu không thấy đáy Diệu phong Diệu phong cũng có phần trong trận đổ sát đó ư Nàng đột nhiên nhớ lại những lời y nói ban sáng Cô, Cô sẽ hối sẽ hận, hận. Y nói, đừng tốn công cho một kẻ như ta làm gì. Trong khoảnh khắc, nàng hiểu ra tại sao ánh mắt của Y lại như thế. Súc sinh, Hai tay tiết tử dạ run run, nghiến răng dít lên từng chữ một. Xúc xinh. Vậy thì... Dậu Thủy nghiêng nghiêng mặt, liếc nàng khóe môi vảnh lên. Tết Cốc chủ, cô có còn muốn cứu một tên súc sinh không? Tế Tử Dạ thở gấp gáp, sắc mặt trắng nhợt, nhưng Thủy Trung vẫn không nói tiếng nào. Nhìn bề ngoài Dậu Thủy vẫn đang mỉm cười, nhưng trong lòng đã thầm giật mình. Nữ nhân này. Vẫn còn dò dự điều gì nữa Không cứu lão Vậy mình dối phải làm sao đây Tiết tử dạ ngước mắt lên nhìn thị Hai bàn tay vặn vẹo vào nhau Lão sẽ chết mình dối mất <cười> Thì ra là vì cái tên đó Diệu thủy lập tức hiểu ra nguyên nhân ở đâu Không nén nổi, cười phá lên. <cười> Ngu xuẩn! Giáo vương là hạng người gì chứ? Cô tưởng là vì cô cứu lão, mà lão bỏ qua cho đồng chấp. Muốn đi thăm hắn không? Muốn thì đi theo ta. Diệu thủy nhòe miệng cười đứng dậy, cầm thanh lịch huyết kiếm trên bàn. Cô gặp hắn rồi, sẽ hiểu ngay thôi Viết tử dạ nhìn thị đi ra ngoài Trong lòng thoáng ngẩn ngử do dự Mỗi con người trong tòa đại quang minh cung này Dường như đều cao thâm khó dò Từ đồng đến rượu phòng ai cũng như vậy Cả rượu thủy trong ngũ minh tử này Cũng đang lôi kéo mình Suốt cuộc là có ý đồ gì đây? trong gian phòng tối om, cả tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài cũng không nghe thấy, chỉ có sự tĩnh mịch chết chóc bao trùm. hắn bị xích vàng, giữ chặt trong chiếc lồng sắt lớn, khóa chung với con chó ngao khổng lồ bên cạnh, lặng yên bất động. bóng đêm như tấm vải liệm bao bọc xung quanh hắn, đồng nhắm cặp mắt. Đã không thể nhìn rõ thứ gì lại trầm mặc Đợi chờ cái chết từng bước lại gần Cảm giác này Dường như đã có từ mười mấy năm trước Người Có muốn ra ngoài không? Trong ký ức Hành âm đó không ngừng vang lên Mang theo vẻ mê hoặc và ma lực kỳ lạ Đám người phạm tục chó lợn đó Không biết người là sứ giả của ma quỷ Không biết sức mạnh của người lớn lao nhiều nào Đâu Chỉ có ta mới hiểu được sức mạnh của người Cũng chỉ có ta mới có khả năng kích phát sức mạnh chân chính đó Người muốn theo ta không? Tao muốn ra ngoài Tao muốn ra ta ta ta Thả ra Hắn gào lên trong bóng tối Cảm giác như mình sắp bị ép đến phát điên Được Ta dẫn người ra ngoài Người kia mỉm cười Nhưng Người phải thần phục ta Trở thành đồng của ta Ngược trị võ lầm Thầy ta coi quả thế giới rộng lớn Cùng vạn vật chúng sinh Người chấp nhận không? Hay là Người muốn bị kỷ thị Bị giam cẩn Bị móc mắt để cả đời sống trong bóng đêm Thả ta sao Hắn gắng sức đập đầu vào tường Nhớ ra hôm nay là kỳ hạn cuối cùng Tộc trưởng nói Trái tim đau đớn như bị vỡ nát Bất chấp mọi thứ mà gào lên Chỉ cần ngươi thả ta ra Bỗng nhiên Bóng đêm vỡ tan Những tia sáng xé nát tầm nhìn của hắn ra làm nhiều mảnh Tất cả đều trở thành trống rỗng Trong vùng trắng trơn đó Sắc máu bắn tung tué khắp nơi kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kẻ bị xích vàng trói trong lòng, sợ hãi giật mình thức tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run lên vì đau đớn. Chỉ cần ngươi thả ta ra! Lời nói trong lúc hôn mê ấy vẫn vang vẳng trong đầu hắn, vàng đi vàng lại, Khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng 12 năm trước Đứa trẻ 13 tuổi là hắn Đã ký kết khế ước với loài ma quỷ Bán đứng các cuộc đời mình như thế Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng nổi Cúi gục mặt trong bóng tối Hai tay khẽ run lên lẩy bẩy Đã là ngày thứ tư rồi Thứ kích độc thấm qua hai mắt Dần dần xâm thực tiến đại não Đã hủy đi hầu hết ký ức của hắn Quá khứ huy hoàng đầy máu tanh ấy Đã dần nhạt phai Không thể nào nhớ lại nữa Xong Những ký ức xa xăm từ thổ nào Ngược lại vẫn còn tồn lưu Thậm chí Còn hiện lên mỗi ngày một rõ ràng hơn Tại sao Tại sao Tại sao? Tại sao vẫn không thể quên đi được chứ? Những ký ức ấy còn lại một ngày là một ngày hắn phải chịu giày vò Nếu có thể biến thành một kẻ ngây dại hoàn toàn, ngược lại có tốt hơn chăng? Nếu không giết được rượu phòng, thì cũng phải lấy được thuộc cấp của nữ đại phù kia. Hắn quạt tay, nắm chặt lấy sợi xích vàng quấn nơi cổ tay, nghiến chặt răng lại, đột nhiên ngẩng đầu, đập mạnh vào lồng sắt. Hắn đúng là kẻ vô tình nhất, vô xỉt nhất trong thiên hạ này. Thảm sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa. Không ngờ đã hết lần này đến lần khác, muốn đẩy người mình yêu thương nhất vào tử địa. Lào ngục tối tăm bỗng nhiên có gió lọt vào Cánh cửa sắt nặng nề lặng lẽ mở ra Là một tia sáng phản chiếu trên tuyết trắng bên ngoài xạ tới Còn chó ngao trong lồng bên cạnh Trợt gào rú như điên cuồng Có người bước vào Là à đàn bà rượu thủy đó à Hắn chẳng buồn ngẩn đầu lên Minh giới Giọng nói vang lên trong bóng tối âm u Nhẹ nhàng mà run run Hắn giật bắn mình như chạm phải điện Ngước đôi mắt đã không thể nhìn thấy gì lên Là ảo giác trăng Giọng nói quen thuộc ấy Là... Minh giới Cho đến khi Một bàn tay âm áp mềm mại Nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt Hắn mới hốt hoảng giật mình sực tỉnh Đúng là có người đến thật Chỉ cách hắn trong gàng tốc Nàng bước đến cách hắn chừng ba bước Thì dừng lại phảng phất như không biết phải đối mặt Với kẻ bị khóa trong lồng sắt là hắn Như thế nào Chỉ không ngừng thấp giọng gọi một cái tên xa xăm, dường như đang gọi hồn cho gã thiếu niên trong ký ức. là là tiểu dạ tỷ tỷ sao? hắn mừng rỡ ngoảnh đầu lại. là tỷ ấy, tỷ ấy đến đây sao? nhưng chỉ nháy mắt sau đó, cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Hắn bỗng xoay phát đầu đi như phải vòng Tránh khỏi bàn tay ấy Đôi mắt ảm đạm vô quang Hiện lên những cảm xúc kịch liệt Cụt Hắn không nghĩ ngợi gì Đã bụt miệng kêu ra một câu Giọng nói khẳng khàn và tàn nhẫn Nữ tử đang lặng lẽ trong bóng tối ấy Giật mình đánh thốt Ngón tay dừng lại giữa không chung Minh giới Diệu thủy Rột cuộc người muốn gì Đồng nghiến chặn hai hàm răng Hẳn học cất tiếng hỏi người đang đứng đâu đó trong bóng tối Giọng nói mang theo sát khí và nỗi căm phẫn hừng hực Tại sao lại để tỷ ấy vào đây Tại sao lại để tỷ ấy đến đây Ta đã bảo không dẫn tỉ ấy đến đây cơ mà Rốt cuộc việc cười muốn gì <cười> Đừng nóng chứ Thỉnh thoảng ta cũng giật nổi lên thiện tâm Ngoài cửa phòng gian Vàng lên tiếng cười khánh khách Rượu thủy giết lên một tiếng Gọi con chó ngao đang gầm ghẻ Nhè nành nhè vút kêu Buông lại một câu Đông Ta đã lấy được lịch huyết kiếm Trong tảng bình các rồi Các ngươi cứ thoải mái chuyện trò đi Thời gian không còn nhiều đâu Hắn giật mình ngạc nhiên Chưa kịp phản ứng Thì thị đã đóng cửa lại Tự mình bỏ đi Nhà lao tối om. Giờ năm ngón tay ra trước mặt Còn nhìn không rõ Lại chìm vào im lặng Đồng chầm mặc trong bóng tối Không biết nên nói gì Làm gì Nhưng hơi thở thì bắt đầu trở nên rối loạn Hắn biết Bên cạnh còn có một người nữa Mùi hơi thở quen thuộc Đâu đâu cũng có Những ký ức ấy Lại tràn về như nước lũ không ngừng gào thét trong lòng hắn. Còn hắn thì chỉ hận mình, không thể biến mất ngay lập tức. Không muốn nhìn thấy tỷ ấy, không muốn nhìn thấy tỷ ấy nữa. hoặc giả, chỉ là hắn không muốn để nàng thấy mình như vậy. Toàn thân đầy máu, tay chân bị xích vàng khóa chặt, trên cổ còn bị tròng vòng cổ của bọn chó ngao, sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt đờ đẫn. Thật chẳng khác một phế nhân là bao. 12 năm sau, nước triều vận mệnh đã rút đi, để lại bãi cát hoang lương. Làm sao có thể trùng phùng với tỷ tỷ trong tình trạng như vậy được chứ? Cút. Hắn nghiến răng, chỉ buông ra một chữ duy nhất một đôi tay mềm mại vuốt ve lên gương mặt hắn, run rẩy dữ dội. Tiếng nói của tiết tử dạ cũng run run. Minh dối đệ mất của đệ sao lại thế này? Là lão giáo vương đó. Hắn không nhìn rõ nét mặt nàng, nhưng có thể nhận ra được trong giọng nói ấy. Ẩn chứa bao nhiêu thường xót Bao nhiêu đau đớn Trong khoảnh khắc ấy Hắn chỉ thấy nỗi đau đớn trong lòng Không thể nào chịu đựng nổi nữa Vội vàng đẩy nàng ra như phát điên Không cần người lo Mau Trước khi chữ quốc thứ ba vang lên Một giọt lệ đã rơi xuống mặt hắn Nóng bỏng và ẩm ướt trong sát nào đó tất cả những tấm mặt nạ kiêu ngạo lẫn tự ti đều bị thiêu cháy hết đồng chỉ thấy bản thân dường như không thể nào khống chế nổi những xúc cảm mãnh liệt trong lòng thật thành kêu lên một tiếng rồi cô họng nghẹt lại không phát ra được âm thanh gì nữa Hắn ủ rũ gục đầu xuống, bàn tay bị xích, đấm mạnh xuống đất. Mình dưới, cuối cùng để cũng nhớ lại cả rồi sao? Tết tử dạ thấp giọng nói, Để biết ta là ai không? Tuy không nhìn rõ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, Tết tử dạ đang nhìn mình đăm đăm mà gọi cái tên, đã bị trôn vùi suốt 12 hai năm nay của hắn. đây, đây là gì chứ? không thể chịu đựng được thiện ý của nàng, hắn đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy cánh tay tràn đầy tình thương ấy, Tả nhẫn ấn nàng vào chấn song lồng sắt. đệ tử dạ không kịp đề phòng, chỉ buộc miệng kêu lên kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cuồng bạo trong bóng tối, đồng bóp chặt hai tay tiết tử dạ, ấn nàng vào những thành sắt lạnh lẽo, nhưng hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở gấp gáp, phản phất như trong lồng ngực hắn đang có vô số giọng nói đang kêu gào gầm rú, toàn thân đều run lên bần bật, chỉ trong nháy mắt, vô số giọng thác dồn dập đổ về. Cảm giác đau đớn đó Cơ hồ như khiến người ta chết đi sống lại Tỷ Không ép ta đến nước này không được sao Cuối cùng hẳn cũng cất tiếng Tại sao lại phải đến đây Lời còn chưa dứt Nước mắt đã tràn ra nơi khóe mắt đang nhắm chặt Tại sao lại phải đến đây Hắn không thể kiểm soát nỗi bản thân Thá miệng gầm lên Bóp chặt tay nàng Mình giờ đã chết từ lâu rồi Tết tử dạ sững người Con người kiêu ngạo như thế Cuối cùng cũng đã sụp đổ trước mắt nàng Tại sao lại phải đến đây Đồng buông lỏng bàn tay đang bóp chặt ra Để lại trên cánh tay nàng một vòng xanh tím Dường như bức tường trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ Hắn gầm lên như loài giã thú Run dậy đến nỗi, không thể trụ vững thân hình mình Buông thẫm tay xuống, ủ rũ trống vào lồng sát ngoảnh mặt đi Đặt sao phải đến này đến xem đệ ra đồng nỗi này Tết tử giạc âm thầm đưa tay ra, ôm chặt hắn vào trong lòng. Nàng ôm đồng trong bóng tối, phản phất như đang ôm chặt thiếu niên năm xưa. Cảm giác bờ vai hắn đang không thể tự khống chế, mà run lên nhẹ nhẹ. Tên sát thủ tuyệt đỉnh, có thần kinh vững như thép này. chồng chớp mắt, đã hoàn toàn suy sụp. Nàng vuốt nhẹ lên gò má gầy cuộc của hắn, dịu dàng thỏa thể Minh dối, mình dối. Không sao rồi, giáo vương đã hứa, chỉ cần ta trị bệnh cho lão, lão sẽ thả đệ đi. Đúng vậy, cuộc đời chém xét của hắn vì nàng mà bắt đầu, vậy thì cũng nên vì nàng mà kết thúc. Vô dụng thôi. Rất lâu, rất lâu sau đó, Đồng dần khống chế lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, thấp giọng buông một câu. Vô dụng thôi. Độc chất mà đệ chúng phải là thất tinh hải đường. Thất tinh hải đường. Tuy tử dạ kinh hãi kêu lên. Sắc mặt tái nhợt lại Là cốc chủ dược sư cốc nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai Chất độc này có ý nghĩa như thế nào Trong dược sư bí tàng có chép Trong thiên hạ thập đại kỳ độc hoặc đỉnh hồng Khổng tước đảng Hạc thủ chất Hủ nhục cao Hải hồng âm Băng tầm noãn Phúc xà rên, phiên mộc miết bạch thư nha đều không phải là độc vật lợi hại nhất, mà đáng sợ nhất là thất tinh hải đường. Thứ độc vật này không mùi không vị, không ảnh không hình, dù là người cẩn thận nhất cũng không thể phòng bị nổ. Đó là loại chất độc, trước tiên hủy đi não bộ, sau đó mới ăn mòn thân thể nạn nhân. Hơn nữa, đến nay vẫn chưa hề có thuốc giải. Nàng không nói được tiếng nào, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, đôi tay bóp chặt lại trong vô thức. Như thể chỉ cần buông ra là người trước mặt sẽ lập tức biến mất vậy. Tỉ người thờ qua giáo vương từ đầu đã không có ý bỏ qua cho đệ rồi. Đồng gắng sức khống chế bản thân, thấp giọng nói Nói điều kiện với lão, chẳng khác nào đòi hổ lột xa Thì đừng lo cho đệ nữa, bỏ màu, màu tìm cơ hội rời khỏi đây đi Diệu Thủy đã hứa về đệ, sẽ để tìm an toàn rời khỏi đây rồi Diệu Thủy tê tử dạ ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn đồng vậy miệng chợt hiện ra một nụ cười phức tạp. Nữ nhân đó lòng dạ khó lường. Vậy mà đồng lại cũng giống như mình. Không ngờ cũng ngây thơ đi tin vào lời hứa của loại người ấy. "Yêu. Đừng sợ tí tí, đừng lo cho đệ nữa." Hắn khó nhọc gọi cái tên đã lãng quên 12 năm nay. Tỷ tì, mau tìm cách xuống núi đi Ở đây quả thực quá nguy hiểm Đệm như vậy là đáng đời rồi Không xứng để tỷ phải lo lắng như thế đâu Bóng tối Tết tử giả khẽ khép đôi mắt lại Dường như hạ quyết tâm gì đó dối đừng lo lắng ta sẽ có cách nàng đốt mùi lửa lên lấy túi thuốc mang theo bên mình ra nhẹ nhàng ấn tay xuống vai hắn ngồi xuống để ta xem mắt của đệ nào đồng im lặng ngồi xuống để mặc nàng kiểm tra hai mắt và các vết thương khắp người Hắn không chú ý xem nàng đang làm gì Thậm chí cũng không phát giác ra Tám huyệt đạo trên cơ thể Đã lần lượt bị phong bế Khiến toàn thân hắn không thể cử động Hắn chỉ gắng sức mở to đôi mắt Muốn nhìn rõ gương mặt nàng 12 năm không gặp rồi Sau đêm nay Có lẽ đến chết Cũng không thể gặp lại được nữa Hắn thật muốn nhìn rõ Diện mạo của nàng lúc này biết bao Nhưng ác nỗi Đôi mắt của hắn đã mất đi ánh sáng Tế tử dạ không nói không rằng Cẩn thận xem xét hồi lâu Rồi đứng dậy nói Đợi ở đây Ta ra ngoài một lát đồng nở một nụ cười chua chát Còn có cách gì nữa chứ Thứ độc này Cả sư tổ của tỷ ấy còn không giải nổi cơ mà Ngoài lao ngục tối tăm Là một vùng tuyết trắng mênh mang Ngàn năm không bao giờ tan chảy Ở phía bắc cô Luân Sơn Đế tử dạ vừa mở cánh cửa sát ra Ánh sáng tràn vào Liền nhìn thấy ngay nữ tử áo lam Đang dắt chó ngao đứng canh chừng cách đó không xa sao rồi? nhanh như vậy đã đi ra rồi. Tề Tử Dạ đứng ở cửa nhà lao, nhìn Diệu Thủy giây lát, rồi bỗng xoay tay ra, đưa ta chìa khóa. Chìa khóa gì? Diệu thủy thoáng giật mình Ấn con chó ngao đang gầm gừ xuống Chìa khóa dây xích Tế tử dạ chia tay ra với thị Nét mặt lạnh lùng không cảm xúc Đưa cho ta Diệu thủy kinh ngạc tròn mắt nhìn nàng Rồi chợt cười phá lên Tiết công chủ, cô không thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng hay sao? Sao sợ hỏi cái gì mà đưa cho cô chứ? Làm vậy là phản bội giáo vương đó. Đừng vòng vo nữa. Tết tử dạ lạnh lùng ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề. Ta biết, người muốn giết giáo vương. Như bị một mũi tên bắn xuyên qua người. Tiếng cười của diệu thủy bỗng in bặt Thị lặng người, nhìn trầm trầm vào nữ tử áo tím đối diện, ánh mắt dần đành lại. Ta không có cách nào, giải được chết độc của thất tinh hải đường. Nhưng quyết, không thể để minh giới bị trích như loài chó như thế đến lúc chết được. Người đưa ta chìa khóa, ta sẽ giúp người giết lão già đó. Nét mặt tiết tử dạ vẫn không hề thay đổi. Ngay ngày mai. Diệu thủy nhìn nàng trồng trọc. Ánh mắt dần linh hoạt trở lại. Chỉ nghe thị cười khẽ hỏi. <cười> to gan lắm. Cô có chắc chắn không? Ta ra tay. Thế nào cũng chắc chắn hơn ngươi rất nhiều. Tiết tử dạ lạnh lùng trả lời. Chìa tay ra phía trước. Ta nhất định phải báo thù cho minh giới, cho bộ tộc ma giả. Đưa ta chìa khóa, ta sẽ phối hợp với ngươi. Triệu thủy ngần ngừ trong giây lát, rồi vung tay. Một chùm chìa khóa màu vàng rơi vào lòng bàn tay tiết tử dạ. Cầm đi! Đằng nào tên đồng đó cũng đã chúng thấp tinh hải đường. Sống không nổi một tháng nữa. Tạm thời nhượng bộ ả một chút thì có đáng gì Cùng lắm đợi lấy mạng của giáo vương xong Quay sang đối phó với bọn chúng cũng chưa muộn Được Tết tử dạ bắt lấy chìa khóa Gật gật đầu Đợi ta một lát chỗ ra sẽ thương lượng kỹ hơn với ngươi Tiểu dạ tỉ tỉ quay lại rồi Nghe tiếng cửa sắt mở ra lần nữa. Người đang bị nhốt trong lồng sắt, không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Nàng chỉ ra ngoài có chốc lát, nhưng đối với hắn thì dường như thời gian đã trải qua cả trăm năm. Bóng đêm khiến người ta tuyệt vọng ấy, cơ hồ làm con người mất đi cả dũng khí để tồn tại. Hắn muốn đứng dậy ngành đón nàng, nhưng lại bị dây xích khóa chặt. Vòng sát nơi cổ thít vào Làm hắn không thể thở nổi Minh dối Ngồi xuống Giọng nói tiết tử dạ Bình tĩnh lạ thường Bàn tay nhẹ ấn lên vai hắn Ta xem vết thương cho đệ Hắn ngoan ngoãn nghe lời Lặng yên ngồi xuống Các vết thương khắp người đều đang đau nhức Kịch độc đang dần dần ăn mòn cơ thể Nhưng hắn vẫn dùng nghị lực kinh người Nghến răng không rên là một tiếng Phản phất như sợ Chỉ cần mình phát ra tiếng độc Sẽ làm vỡ tan khoảnh Một giây Một khắc ở bên nhau như thế này Đều cực kỳ đáng quý Hai người bọn họ Từng bị cách ly nơi chân trời góc biển Suốt mấy mấy năm dòng Cho dù đứng sát bên nhau Cũng không nhận ra Trải qua bao biến cố Cửu tử nhất sinh Họ được trùng phùng Thì lại lập tức phải đối mặt với sinh ly tử biệt Hắn không nói gì nữa Chỉ ngồi lặng yên ở đó Hưởng thụ cảm giác yên bình Hạnh phúc ngắn ngủi này Sát khí và máu tanh ngập tràn trong đầu óc Và trái tim suốt mười mấy năm Đầu tan biến như sương mù gặp nắng Trong khoảnh khắc này đây Hắn không hề nghĩ đến chuyện sát nhân Cũng chẳng nghĩ tới báo thù Mà chỉ muốn ngồi như vậy mãi Không nói tiếng nào Cứ như vậy lặng lẽ chết đi bên cạnh nàng mà thôi Còn tiết tử dạ thì không chút người tay. Nàng rắt môi lửa bên trên chấn sông lồng sắt Hai tay chấm thuốc cao nhanh nhẹ Thoa lên người hắn Có lẽ tại nhà lao này quá lệnh lẽo Nên thi thoảng nàng lại hò lên sủ sủ Tiếng hò trong trẻo vang vang Trong lao phòng trống rỗng Cố chịu một chút Sau khi các vết thương trên người đều được thoa thuốc, bàn tay tiết tử dạ dịch chuyển lên đầu đồng. Ấn lên huyệt mi cung và thái dương. Đột nhiên cổ tay nàng lật ngược, Ánh sáng chật lé lên giữa các kẽ ngón tay. Bốn mũi kim châm trong nhé mắt đã xuyên vào đỉnh đầu hắn. Hai huyệt tinh minh và thừa khắp bị phong bế. Ngân châm đâm vào tới cả hai lóng tay. Đồng đau đớn khôn cùng Nhưng cũng không rèn là lấy một tiếng Mở mắt ra Bên tai vang lên một giọng nói êm ái Hắn mở bừng mắt trong bóng tối âm u Vẫn không nhìn thấy gì cả Đôi mắt bị kịch độc ăn mòn Đã hoàn toàn mất đi ánh sáng rồi Nhưng Đúng lúc hắn mở mắt ra ấy Đột nhiên có một thứ gì ẩm áp ẩm ướt luồn vào. Tiếp xúc với đôi mắt đã mở đục đó. Không! Đồng bỗng nhiên giật bắn mình. Ngửa người ra phía sau tránh né theo bản năng. Nhưng thân thể hắn đã bị phong tỏa từ trước. Thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra nàng đang làm gì cơ hồ muốn bụt miệng hét lên Tết tử giả chỉ đỡ lấy vai đồng Cố định đầu hắn ở nguyên vị trí Rồi vươn người tới Dùng đầu lưỡi liếm sạch đôi mắt Bị mờ đi bởi chất độc. Đồng. đồng muốn nhắm mắt lại Nhưng lập tức nhận ra Sau khi các huyệt đạo ở đầu bị phong bế Mi mắt hắn không thể nào khép lại được nữa Tỉ ấy Từ đầu đã sắp xếp mọi chuyện rồi sao? Tỷ ấy muốn làm gì? Trong lúc kinh hoàng đồng vẫn hết nội lực, định dùng sức xung phá các huyện đạo bị phong bế. Nhưng hắn đã trọng thương tới nước này, thì còn làm nên trò chống gì nữa. Đồng thử hết lần này đến lần khác, xong cuối cùng cũng không thể nhích động lấy một phần. Tên tử gia ôm lấy hai vai hắn. Dịu dàng tỉ mẩn liếm sạch chất độc đọng trong mắt. Đồng cảm nhận được hơi thở nàng phả lên mặt. Cảm giác mát mẻ êm ái không ngừng lan tỏa. Cơn đau dữ dội trong óc cũng dần dần nhẹ đi. Nhưng trái tim hắn thì mỗi lúc một lạnh buốt. Tỷ ấy, tỷ ấy đang làm gì vậy? Đó là thức tinh hải đường Đệ nhất kịch độc trong thiên hạ Sao tỷ ấy dám dùng lưỡi liếm đi như thế Dừng lại Dừng lại Hắn cơ hồ phát điên Chỉ muốn gào lên Nhưng sự kinh hãi đã làm hắn không thể gào lên thành tiếng Trong nhà lao tăm tối Môi lửa từ từ tắt ngấm Chỉ có chiếc lưỡi mềm mại kia Vẫn lặng lẽ tiếp tục Đồng không thể độc đậy Nhưng trong lòng thì đã hiểu rõ ràng Nàng đang làm gì Đồng thời Cũng hiểu rõ chất độc đáng sợ ấy Đang dịch chuyển từ cơ thể mình Sang cơ thể đối phương Thời gian phản phất như ngưng động Trong sát nà ấy Tuyết ngục tối tăm và lạnh lẽo Tĩnh lặng đến độ Có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đang vỡ nát thành muôn ngàn vạn mảnh. Đôi mắt đã cạn khô mười mấy năm, bỗng lặng lẽ dâng tràn nước mắt, nhưng đều bị đầu lưỡi mềm mại kia liếm sạch, vừa mặn, vừa chát, mùi vị y hệt như độc dược Chỉ một lát sau, Tết Tử Giả đã liếm sạch độc tố đọng trong mắt hắn, Nhổ cả ra đất Rồi ngồi thẳng lại thở hồn hền <cười> Được rồi Thanh âm nàng mang theo Cả tiếng cười yếu ớt Bàn tay cho vào túi Lấy ra một loại thuốc gì đó Dịu dàng Thoa lên mắt đồng Độc đã hết rồi Dùng xà đảm minh mục tán thoải thêm một chút Chắc không đến ba ngày Lại sẽ hoàn toàn khôi phục thôi <cười> Trái tim đồng băng lạnh Chỉ muốn hét lên thật lớn Nhưng thân hình vẫn không thể động đậy Dù chỉ một phân Á huyệt không bị phong tỏa Nhưng hắn cũng không biết Nên nói gì Sắc mặt tái nhợt đi nhìn thấy bóng mờ mờ rồi phải không? nàng đung đưa bàn tay trước mắt hắn, dịu dàng hỏi. hắn còn chưa lên tiếng trả lời nàng, trong mắt đã vô thức chuyển động theo bàn tay. <cười> Ai nói thất tình hải đường không có thuốc giải, quả nhiên là sai lầm. Tề Tử Dạo mừng rỡ bật cười. 12 năm trước Lâm hạ tổ sư vì nó mà khổ công suy nghĩ suốt một tháng trời Cuối cùng cạn kiệt sinh lực Nôn máu mà chết Nhưng cuối cùng Người cũng tìm ra được giải pháp rồi <cười> Hứa độc dược này Lan truyền trong cơ thể cực nhanh Nhưng cũng chính vì thế Chỉ cần ngân châm dồn độc chất Ở khắp cơ thể về một chỗ Sau đó để người hiểu y lý Dùng thân thể mình hút độc ra là trị được rồi Thậm chí Còn không cần dùng bất cứ loại dược liệu nào nữa Nàng nhẹ nhàng giải thích Giọng nói ẩn chứa niềm sướng khoái của người hành y Vừa chinh phục được tuyệt chứng Trong tuyệt bút của lâm hạ tổ sư để lại trước khi chết có ghi Trước đó có một nữ đại phu họ trình Cũng từng dùng cách này để giải độc thất tinh hải đường Nàng bình tĩnh nói tiếp Nhưng giọng nói đã dần chậm lại Vì vậy mới nói Thất tinh hải đường không phải là không có thuốc giải Chỉ là người hành y trên thế gian này Hầu hết đều không nỡ hy sinh mạng mình Chất độc đáng sợ ấy Chỉ cần chạm vào đầu lưỡi Sẽ nhanh chóng đi lên khắp cơ thể Tê tử dạ càng nói càng chậm Cảm giác đầu váng mắt hoa Thân hình lảo đảo như muốn ngã Nàng vội vàng đổ ra một viên thuốc Màu ngọc bích cho vào miệng Chấn áp chất kịch độc Đang ăn mòn cơ thể <cười> Minh giới Ta sẽ không để đệ chết đâu Tết tử dạ hít vào một hơi thật sâu Nghẹn miệng mỉm cười Ánh mắt trong sáng mà kiên định Nàng lại lấy trong người ra một bình ngọc Đoạn nói Ta sẽ không để đệ giống như tuyết hoài Giống như mọi người trong thôn Không để ta phải mở mắt chân chân và nhìn đệ chết đi Nàng cẩn thận, dốc trong bình ra một viên thuốc đỏ rực, tựa như chu sa. Mùi hương thoang thoảng lập tức lan ra khắp lao phỏng. Đây là chu quả ngọc lộ đơn, chắc đệ cũng nghe nói đến rồi nhỉ? Tế tử dạ nhét viên thuốc vào miệng hắn. Dược hoàn vừa vào miệng, đã hóa thành cam lộ. Đồng chỉ thấy tứ chi bách cốt đều dễ chịu khôn cùng. Để ở đây dưỡng thương cho tốt. Cả tia máu rỉ ra nơi khóe miệng. Tiết tử dạ buông tay, thấp giọng thì thầm. Không cần lo lắng đến lão giáo vương ấy. Hắn giật bắn mình kinh hãi. Không cần lo lắng đến lão giáo vương ấy. Lẽ nào? Lẽ nào Tiểu dạ tỷ tỷ định Minh dối Huyệt đạo trên người đệ 12 kênh giờ sau sẽ tự động giải khai Tết tử dạ dịch chuyển thân hình Âu yếm dặn dò Giờ ta sẽ mở khóa cho đệ Khi nào hai mắt nhìn thấy rõ Thì đệ cứ tự rời khỏi đây Chỉ cần khôi phục được võ công Trong thiên hạ này, chắc không còn gì có thể cầm giữ được đệ nữa đâu. Nhưng mà đệ phải nghe lời ta, đừng giết người bừa bãi nữa. Tiếng lảng soàng vang lên mấy lượt, dây xích ở tay chân hắn toàn bộ đều được tháo bỏ. Không còn dây xích giữ lại, hắn ngã gục xuống. Nhưng giữa chừng tiết tử dạ đã kịp thời đỡ lấy. Cái thứ này chắc là bảo vật tối cao trong ma giáo phải không? Nàng đỡ đồng ngồi xuống, đặt một vật vào tay hắn, nhẹ nhàng nói tiếp, thần thái ung dung, hoàn toàn không giống một người vừa trúng phải kịch đồng. Đệ cầm đi, có thứ này, sau này làm chuyện gì cũng có thể tự do thoải mái rồi, không cần phải nghe theo người ta điều khiển nữa đồng khẽ chạm vào thứ nặng nặng lạnh giá trong lòng bàn tay, toàn thân khẽ run lên. Đây, đây là thành quả lệnh của giáo vương. nàng tính toán hết sức kỹ lưỡng, giống như đang sắp xếp chu toàn mọi chuyện sau khi mình qua đời vậy. để không cần thứ này. cuối cùng. Hắn cũng mở miệng hét lên Thành âm tuyệt vọng Mà thê lương Đệ chỉ cần tỉnh sống cho tốt thôi tê tử dạ thoáng ngây người Nước mắt kìm nén đã lâu Cuối cùng cũng theo câu nói của đồng Mà lão trã rơi xuống Nỗi đau đớn dày vò nhiều năm nay Nhất loạt dâng lên trong tâm tưởng Nàng bỗng nhiên mất đi khả năng Khống chế cảm xúc bản thân Vân tay ôm lấy đầu đồng Áp vào ngực mình Nức nở nghẹn ngào Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao lại như vậy? Hai người bọn họ Một là kiểu nữ Của hạnh lâm danh môn trốn đế đô Một là thiếu niên Tận nơi thôn làng hẻo lánh Miền cực Bắc Cuộc đời bọn họ Đáng lẽ ra không nên có bất cứ giao điểm nào. Đáng lẽ ra mỗi người đều có thể vô ưu vô tư và sống hết cuộc đời mình. Nhưng tại sao lại trở thành cục diện của ngày nay như vậy? Tinh dối, tinh dối, nào cũng muốn để được sống thật tốt. Nước mắt nàng lã trã rơi xuống mặt hắn Giọng nói nghẹn đi Đệ là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này Ta không thể để đệ bị hủy hoại như vậy được Không, tỷ không hiểu đệ là người thế nào đâu Nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt hắn Thẳng phất như thiêu đốt tới tận tâm can Đông lầm bầm đát Đệ không sức thực tỉnh cứu giúp <cười> Ngóc ngách Đệ tử dạ nức nở Bật cười khe khẽ Đệ là đệ đệ của ta cơ mà Bên ngoài cũng có người gõ khẽ lên cánh cửa Kinh động đến cuộc nói chuyện của hai người Biết đó là diệu thủy đã mất hết kiên nhẫn Tiết tử dạo cố hết sức khắc chế bản thân Nhổm người đứng dậy nói Ta đi đây Đường đi Đồng thất thanh hét lên Đi như vậy ắt sẽ là sinh ly tử biệt Người đã ra đến cửa chợt đột nhiên xoay người lại thật Dường như đang ngần ngừ gì đó Lời của Diệu Thủy Dù sao cũng không thể tin được Tết tử dạ lầm bầm Lấy trong người ra một nén hương đốt lên Rồi phẩy phẩy quanh lao phòng một lượt Để khói lơ lừng lần khuất xung quanh đồng Cuối cùng Thuyệt cắm nén hương ấy xuống trước mặt hắn Lúc này nén hương còn khoảng ba lóng tay Một làn khói màu tím nhạt kỳ dị Lững lờ bốc lên Sắp xếp xong xuôi Nàng mới đứng thẳng người dậy Lấy ra một viên thuốc khác Nuốt đi Hiểu ra nàng đang sắp xếp Một bức tường bảo vệ mình trước khi đi Đồng đột nhiên bật cười lạnh lùng Ánh mắt lộ rõ vẻ bứng bình kiên quyết Đừng tưởng để đồng ý để tìm cứu Hắn ngoảnh đầu đi, lạnh lùng nói Thả chết con thôn Tề tử dạ không nén nổi tiếng cười Như vậy mới là minh giới của 12 năm trước chứ Nhưng tiếng cười còn chưa dứt Nàng đã không do dự cất tay lên Một mũi ngân châm bắn ra như điện chớp Cắm vào huyệt đạo nơi mạng sườn hắn Chuẩn xác vô song Bì Đồng thất thanh Cảm giác thần chí mình tan ra trong nháy mắt Nghe lời nào Ngủ một giấc Tỉnh lại là không còn chuyện gì nữa Tết tử dạ phong tỏa hôn thủy huyệt của đồng Lầm bẩm nói một mình Nhét vào miệng hắn một viên thuốc giải Không còn chuyện gì nữa Đừng đi Đừng đi Nội tâm hắn vang lên tiếng gạo thét như sẽ gan nát phổi Nhưng cặp mắt thì không thể chống cự nổi Mà cứ khép chặt vào Tập trung nốt chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại Hắn ngẩn đầu lên nhìn cứng sức muốn nhìn nàng lần cuối. Xong, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái bóng mơ hồ hư ảo. Bóng người mờ mờ quay người bước đi, trong thời khắc biệt ly ấy, đã in đậm vào nửa đời còn lại của hắn, một ấn tượng không thể phai mở. Tết tử dạ đi ra Thì thấy diệu thủy đang dắt con chó ngao Đứng dựa lưng vào vách tuyết ngục đợi nàng Trên người nữ nhân này toát lên một mùi hương ngan ngát Lẳng lơ mà thần bí Nàng là người hành y Nhưng cũng không thể phân biệt được thứ hương liệu này Được chế luyện từ loại thực vật nào nữa Mùi hương ấy Cũng thần bí như bản thân chủ nhân của nó vậy Sắp canh ba rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa. Diệu thủy không buồn quay đầu lại thốt lên một câu. Hồ ở trong đó lâu quá đấy, nữ đại phu. Tết tử dạ khóa cửa nhà lao lại, cất tiếng đáp. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch ngày mai đi. Kỳ quái... Sự thủy không thể hiểu nổi, quay đầu lại, vỗ nhẹ lên đầu con chó ngao, lẩm bẩm nói: "À không sợ chết, phải không nhỉ?" Còn ác quyển cảnh giác ngước đầu, nhìn nàng gầm gừ khè khẽ. Tuyết rơi rất dày, bay bay như lông ngỗng, bao trùm lên hai nữ tử trên tuyệt đỉnh côn luân. Ngoài con ác khuyển kia ra Không còn ai nghe thấy bọn họ nói với nhau những gì nữa Tầm một khắc sau Tiết tử dạ khẽ gật đầu với rượu thủy Buông ra một chữ gì đó Rồi quay người bỏ đi Tuyết không ngừng rời như lông ngỗng Đêm khuya tuyết trời quá lạnh Lúc rời khỏi tuyết vực Nàng đã không chịu đựng nổi Đưa tay ôm lấy lồng ngực, khẽ hò nhẹ nhẹ. Sự thủy nhìn theo bóng áo tím, khuất dần trong bí đạo. Trong mắt thoáng hiện lên nụ cười. À ta khá thật... Không ngờ lần này lại tìm được một cộng tác tuyệt hào đến thế này. Có phải không? Thị vút khẽ lên cái đầu lông lá của con ngao quyển, Con ác thú to tướng, phát ra những tiếng gử gử nhu thuận như mèo con. Sự thủy đứng giữa trời mênh mông tuyết trắng, quan sát dãy con luân nhấp nhô chủng điệp. Ánh mắt chợt hiện lên sát khí rừng rực. Được rồi, giao dịch đã hoàn thành. Giờ thì, thị vỗ nhẹ lên con thú, quay người chỉ vào tuyết ngục, cười lạnh lùng. <cười> người có thể đi ăn thịt tên tiểu tử đó rồi. Hắn đâu còn tác dụng gì nữa nhận được chỉ lệnh lông mao trên người con ác quyền lập tức dựng đứng lên hưng phấn sủa vang một tiếng bổ thẳng vào trong rượu thủy đứng ngoài cửa nghiêng đầu mỉm cười nghịch ngợm cây sáo nhỏ trong lòng bàn tay đợi nghe thấy tiếng xương thịt bị con ác thú nhai rầu râu thế nhưng bên trong lại hoàn toàn không có phản ứng thị khẽ biến sắc. Lướt tới cửa nhìn vào bên trong, không khỏi thở hắt ra một hơi khí lạnh. Trong bóng tối, chỉ có một điểm sáng đỏ thấp thoáng ẩn hiện. Thi thể to tướng của con chó ngao nằm vật trên bậc cấp. Không ngờ chỉ vừa mới bổ qua cửa, đã lặng lẽ chết đi. đoạn Dương Tháo nhìn thấy làn khói tím lan tỏa bên trong. Sự thủy kinh hãi thất thanh hô lê một tiếng, lập tức điểm chân lướt ra phía sau bà thước. Sắc mặt trắng bạch, ánh mắt hẳn học tựa hồ không cam tâm. Thì ra, nữ nhân ao tím ấy đã sớm sắp xếp tất cả rồi.